Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ thôi là chúng nó sẽ hành động Ba anh em nghe như vậy mà tai như ủ đi Mặt lúc trắng lúc xanh Anh Hảo rôn dậy bà, bà ơi Thế thế bây giờ làm thế nào hả bà Mà Mà bà có thấy Bà có thấy em Mai không Tao đã đi tìm hiểu quanh đây Phát hiện cũng có một cô gái Bị phong ấn ở trong căn nhà nhỏ giữa vườn Tao cảm nhận được nơi ấy Cũng có cỗ sức mạnh Giống y như phong ấn Tao nghĩ Dưới ấy có một tả vật mạnh lắm Hai nơi này Là hai cánh cửa Có lẽ tả vật ấy muốn thoát ra Cho nên chúng nó mới phong ấn cả tao Cả cô gái kia Mượn nhờ oan khí Mà giữ thằng ở bên dưới lại Cảm nhận được Cô gái tên Mai kia oán khí cũng không kém gì đâu Anh Hào khóc lóc Kể lể Đúng rồi Cô ấy bị oan ấy Năm xưa Cháu với cô ấy cùng vào đây làm việc Từ lúc 14 tuổi Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp Cậu chủ lúc nào cũng treo gạo cô ấy Đến một ngày cũng không biết xảy ra chuyện gì Cô ấy bị người ta lôi ra đánh đập Nhốt vào nhà đấy cho đến khi chết đói chỉ nghe mọi người nói là cô Mai đánh cậu chủ bị thương mà cháu không tin nhất định là cái thằng chó đấy làm gì cô ấy mới thành ra như vậy bà ơi bà đi cứu em Mai được không đen anh và mình đi cứu em Mai của anh thằng đen và thằng tý không biết nói sao khuôn mặt ngây ra một người một ma nói chuyện quả thật cũng kỳ diệu lắm nghe thấy anh Hào nói phải đi cứu chị Mai thằng cô đen đánh mắt sang nhìn bà hai dò ý Nhưng bà hai lắc đầu phản đối. Không được. Bây giờ chưa đến lúc. Và lại. Nếu như bây giờ mà đi. Sẽ rút dây đồng rừng. Kiên nhẫn thêm một chút. Đêm nay. Tao đi dò la xem. Có thể lần tìm ra tung ít tích của ả hoa không? Anh hào kích động lắm. Đấm tay vào cây cột. Làm cả cái chòi cứ kéo ca kẹo kẹt tay anh bật cả máu mà cũng chẳng quan tâm, đôi mắt căm hận chảy ra dòng nước mắt đau thương, chứng tỏ rằng có lẽ trước đây anh cũng thương chị Mai lắm. Oan hồn của bà hai không nói gì thêm, bay người ra ngoài rồi từ từ biến mất. Thằng cu tí thò đầu ra ngoài ngó ngang ngó dọc. Đi rồi. Mà mà tao tưởng là phải biến luôn chứ, rồi lại thò mặt lại luôn chứ. Thế hoa già cũng đi ra khỏi nhà nó vừa xoay người lại thì lại bị dọa cho đứng tim rú lên một tiếng tí nữa lộn cổ xuống khỏi chòi may mà thằng đen nó nhìn thấy được túm chân giữ lại bởi vì oan hồn bà hai bấy giờ lại đứng thù lù đằng sau lưng của nó ngoác cái miệng cười cười, <cười> như thế này phải không hả thằng tí mếu máu. Ừ, vâng như như như thế đấy bà <cười> bà ơi lần sau bà xuất hiện bà báo trước cho cháu một tiếng nhé bà bà cứ như là ma ấy bà hai gương mặt ngây ra nhưng nghĩ chẳng phải tao là ma thì còn gì đoạn bà nói tao quen mất chưa nói hết mấy đứa đừng làm gì để lộ ra tung tích tránh bị nghi ngờ nếu không Hậu quả không lường được đâu. Nói đoạn, bà hai lại thả người bay đi. Để lại ba anh em chúng nó ngơ ngác nhìn nhau. Hai ngày bình yên lại lặng lẽ trôi qua. Hôm nay anh Đen cùng với chị Nụ đang cười cười nói nói. Mang dơm vào bếp để cho Nụ nấu cơm trưa. Thì bị ông bá chiến gọi lên. Đen, tí nữa mày đi hầu ông nghe chữ Đứng đây đợi ông tí thằng cu đen dạ dạ vâng vâng đứng chờ ở dưới sân không lâu sau ông bá đi ra trên tay bê một cái hộp gỗ to ở trên có dán tờ giấy vàng vàng trông giống như mấy cái lá bùa bình an ở trên chùa hai người theo xe ngựa rời đi cũng chẳng biết đi bao lâu qua bao nhiêu nhà qua bao nhiêu cánh đồng cái xe dần dần đi sâu vào trong cánh rừng âm u lạnh lẽo đoạn dừng lại trước một ngôi nhà gỗ có tường rào cao kín bên trên còn chẳng cả dây gai không rõ là bên trong có gì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net